các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Con cháu nhiều đời sẽ rất thịnh. Nhưng ông giám đốc của một công ty xây dựng nọ không tin. Thấy mảnh đất có tiền, có giá trị, liền cho máy ủi san phẳng. Mấy ngày hôm sau, chết bất đắc kỳ tử. Con cái cũng gặp hạn mà chết lần lượt. Từ đó, không ai dám đụng đến mảnh đất đó, nơi đúng hơn là ngôi mộ đó nữa. Tiến là gần Nghĩa Trang, nhưng dân khu vực này cũng khá đông. Gần đó có một ngôi chùa tên gọi là Quan Ân Phật Hiệu Linh Tiên Tự, Sắc Linh Thiên, nhờ một vị sư già trụ trì. Muốn xuống Nghĩa Trang thì phải đi qua ngôi chùa này. Trước cổng ngôi chùa có một cây đa cổ thụ, chẳng biết bao nhiêu tuổi đời, cành lá sum suê, tán lá che kín cả một vùng. Từ xa cũng nhìn thấy bóng cây đứng lừng lửng. Nghe mọi người nói cây đa này xưa kia cũng là nơi tập kết những sát chết do tai nạn, rồi chết đường chết chợ, và cả những sát chết trôi. Có cả người chết do treo cổ dưới thân cây đa này. Dưới góc cây đa, người dân cũng dừng thêm một cái miếu nhỏ nhỏ, cộng thêm hàng trăm câu chuyện xung quanh cây đa, khiến những người yếu bóng día chẳng bao giờ dám qua đây một mình dẫu đó là ban ngày. Sáng sớm, nhưng bầu trời âm u, những cơn gió lạnh thổi khiến cho tôi rùng mình. Đi ngang qua gốc đa cổ thụ, có cảm giác như hơi sờn rợn, rợn. Cố gắng rảo bước thật nhanh. Tôi đi như chạy, làm thằng em đuổi theo. Nó cứ hỏi làm sao mà anh đi như mà đuổi vậy? Tôi có cảm giác sức bất an từ khi nhìn thấy anh Long chết cho tới bây giờ. Lúc nào cũng cảm giác như có ai đang theo dõi mình. Trong đầu thì luôn nghĩ đến những câu chuyện tâm linh, ma quỷ, rồi liên tưởng tới bóng dáng anh Long như đang nhìn mình cười cười. Những câu chuyện kể về thế giới bên kia chẳng biết thực hư như thế nào. Trước đó, tôi cũng chỉ tặc lưỡi, coi đó là trò trẻ con, dọ ma dới dẫn thôi. Nhưng từ lúc đến nhà anh Long, Nhìn thấy anh treo cổ, rồi lại những cái chuyện khoái dị xảy ra lúc trong phòng bếp nhà anh Long, và cũng nhớ tới các nhiều câu chuyện ma quỷ lưu trại mà mọi người hay kể, tôi bắt đầu thấy sợ. Nhà kho là chỗ để xe tang và những đồ dùng phục vụ diệc hiếu của cả xã, nằm đối diện với nghĩa trang. Đến nơi, tôi kêu thằng em lấy khóa mở cửa ra để kéo xe tang gì. Nó tìm trên người một lúc, không thấy khóa đâu, liền nói. Em biết gì khóa rớt ở đâu rồi anh ơi. Nhớ rõ ràng là bác Phúc á, Quảng Trang đã đưa cho em. Em đúc vào cái túi quần rồi mà. Chắc là lúc em bị thanh sắc đập vào mặt xong ngã ra rồi rớt ra ngoài luôn rồi. Anh đợi ở đây nha, em chạy về nhà tìm. Mẹ nói chứ, thiệt là cực khổ à. Nhà thì đã đéo có người rồi, việc gì cũng tới tay mình hết á. Nó lẩm bẩm xong rồi, đi dậy luôn. Lúc này chỉ còn một mình tôi đứng giữa đồng không mông quạnh, trước mặt là cái nghĩa địa, đưa mắt nhìn sâu vào trong, thấy có chi chít mộ phần đang nằm im liệm, vẫn đang chìm dưới màn sương mờ ảo. Thỉnh thoảng có tiếng chậu chuột rồi tiếng chim heo kêu en é, như tiếng heo kêu. Tôi thấy rợn rợn cả tóc gáy. Bỗng nhiên một cảm giác lạnh lẽo bao phủ lấy toàn thân, lông tóc ở phía sau gáy dựng đứng, hình như có một đôi mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào phía tôi, tôi quay đầu thật nhanh nhìn về phía sau, nhưng không thấy có ai cả. Cảnh vật xung quanh vẫn im liệm, không một tiếng động. Thật quái lạ. Giục điện thoại trong túi quần ra, Mục đích chơi vài ván game để quên đi nỗi sợ. Nhưng khổ nỗi là hết sạc pin từ lúc nào. Từ trập tối hôm qua lúc ở nhà quên sạc pin, lại phi ngay lên nhà anh Long cả đêm, cho nên cũng không biết là mấy giờ đành chịu trận đợi thằng em lấy chìa khóa xuống. Bây giờ mà bỏ về nhà cũng khoảng hơn 2 km, một mình đi qua cánh đồng, qua cây đa trước cổng chùa nữa thì tôi chắc vài đái ra mất thôi. Phần y sĩ diện bởi cũng ngại mọi người sẽ nói tôi là sợ ma. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net